Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc Và sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 Tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội rất hay Đường đời của tác giả Hoàng Dự Có một số quý vị khán thính giả rất là tinh ý Khi nhận ra được rằng tác phẩm Đường đời đã được dựng thành phim Có rất nhiều tác phẩm Đình Duy diễn đọc trên kênh nghệ truyện cũng như là kênh mc đình duy cũng đều được à, truyền thể thành à, phim truyền hình à, tuy nhiên chắc chắn quý vị khán thính giả cũng đồng tình với đình duy à, khi mà chúng ta xem phim nó có một cảm xúc khác và khi chúng ta đọc tác phẩm bằng sách giấy thì cảm xúc lại hoàn toàn khác và khi chúng ta nghe à, đình duy đọc truyện thì cũng có thể là à, một cái cảm xúc khác nó sẽ mang tới cho quý vị khán thính giả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 Trung tá Xuân Hà, phó giám đốc trại, rất tin cậy những sĩ quan trẻ có năng lực như Trung úy Hòa. Nghe Hòa trình bày kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ của tù nhân xong, Trung tá Hà đột ngột hỏi: Nghe nói ở buồng giam số 9 có phạm quậy phá dữ lắm phải không? Trung úy Hòa hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm của trại phó. Anh bình tĩnh báo cáo: Thưa thủ trưởng. Anh ta tên là Khôi, một đối tượng cơ quan điều tra nghi là nhân mối của nước ngoài, đã qua mấy trại mới về đây. Nói là anh ta quậy thì không đúng, đúng hơn anh ta là một người có võ thuật khá, nên các trùm đầu gấu đã bị anh ta hạ gục và chặn đứng các mưu đồ bất hảo. Anh ta đã hạ thủ những ngày. giả báo cáo anh. Ngày đầu tiên vào trại, anh ta đã dùng gạch đập thùng đầu suý đen. Sau đó anh ta bị tống giam ca so hai lệnh. Về buồng số 9 Anh ta lại đánh gục nghĩa sẹo Trùm đầu gấu của buồng ấy Nên được tôn là buồng trưởng. Thế tình trạng của đen bây giờ thế nào Thưa anh Nó được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức Tinh thần đờ đẫn Không còn sức quậy phá Hiện đã cho về giam Ở phòng giam số 17 Theo cậu Can phạm này có phải là gián điệp Từ bên kia cài sang không Đán đo suy nghĩ một lúc Hòa lễ phép trình bày Trong hồ sơ của cơ quan điều tra, họ bắt khôi khi anh ta trong dòng người Việt chạy loạn trở về. Kiểm tra giấy tờ, anh ta không có, ngoài mấy cuốn sổ ghi chép các bài thuốc tàu và một số bài võ. Trong lời khai, anh ta nói, anh ta đi buôn lạc đường, rồi tình cờ quen một người hoa gốc Việt có nghề thuốc và võ công, nên đã ở lại, xin học nghề. Ngoài chuyện hạ thủ các đầu gấu trong thời gian qua, Các cậu có khai thác được gì thêm không? Từ khi đưa anh ta về phòng số 9 Thì tình trạng đánh lẫn nhau Ở phòng này Gần như không còn nữa Có mấy tên phạm đầu gấu Ở các phòng giam khác gửi sang Cũng đã nằm lép xếp Dưới kệ oai của cậu ta Theo phạm nhân nội gián báo Thì những tên từng tỉ thí với cậu ta Hầu hết phải nằm bệnh hàng tuần Hình như cậu ta điểm huyệt Cậu ta là người chấp hành tốt Các quy định của trại Thời gian qua Cậu ta đã chữa khỏi một số bệnh mãn tính như đường ruột, khớp, chỉ cho không ít phạm nhân. Một số cán bộ cũng nhờ xem mạch cây đơn mà khỏi bệnh. Ngoài ra, cậu ta còn có kiến thức văn hóa và hội họa khác. Tờ báo tường của trại được giải nhất toàn cục là do cậu toàn trang trí, biên tập và thậm chí đến hai phần ba số bài văn xuôi và thơ của cậu ta đã để tên anh em mình. Phải công bằng mà nhận định rằng, cậu ta hội đủ những đặc thù. Và tài nghệ của một tình báo viên Nhưng Mong rằng không phải là như vậy Vì quản giáo nói xong Cúi xuống lặng lẽ thở dài Cậu cũng có vẻ thiện cảm Với nhân vật này đấy nhỉ à, Vâng, thưa thủ trưởng Anh ta là một người có văn hóa Có tài, lại biết cách sống Bản chất thực sự hiền lành Và nhân hậu Này, mình nêu giả tuyết này nhé nếu cơ quan điều tra không có đủ chứng cứ về việc anh ta làm gián điệp như vậy thì anh ta bị oan ạ không vì dù không kết tội anh ta có hành vi phạm tội phản quốc nhưng tội vượt biên trái phép là hoàn toàn có thể áp dụng khung hình phạt cơ quan điều tra hoàn toàn có quyền bắt giữ để làm rõ thời gian anh ta cư trú ở nước ngoài nhất là trong bối cảnh hai nước có xung đột biên giới về lý thì như vậy còn về tình cứ đặt cậu ta vào hoàn cảnh của tôi Hoặc cậu, chúng ta sẽ làm gì? Hơn ai hết Chính anh ta phải hiểu rõ anh ta hơn Thôi được Bây giờ cậu cho anh ta lên gặp tôi Được đưa lên gặp Trung tá Xuân Hà Khôi nghĩ mông lung Không hiểu ban giám thị muốn gặp anh Có việc gì Anh hiểu rằng với một can phạm Có dịp gặp được lãnh đạo trại Là chuyện hiếm có Tuy vậy nhìn gương mặt điềm đạm và nhân từ của ông Anh thấy bình tĩnh lại Cậu giải thích thế nào về việc đã gây rối trật tự ở trại này? Chúng ta Xuân Hà hỏi thẳng thừng khiến Khôi bị bất ngờ. Nhưng anh ta cũng cho rằng với cách vào đề này, anh sẽ có cơ hội để trình bày sự oan ức của mình. Thưa ban, cháu xin phép được nói thêm ý nghĩ của mình. Nếu có gì không phải, xin ban lượng thứ. Được, cậu cứ nói. Thưa ban, vừa nhập trại, cháu đã bị người ta đòi lột quần áo. Cháu không chịu. họ định móc mắt cháu nếu là kẻ nhu nhược không tự vệ chắc hôm nay cháu đã không được nhìn thấy ban cháu chỉ tự vệ mà thôi nhưng con người cho rằng cậu đã phủ đầu các đầu gấu trùm sò để giành vị trí thống lĩnh trong từng phòng giam khôi nhìn thấy ánh mắt về giễu cợt của ông trung tá anh thấy người nóng bừng vì tự ái nhưng tự nhủ thần lươn chẳng qua lấn đầu nên dáng kìm lại thưa ban chẳng lẽ Chắc muốn dành vị trí thủ lĩnh ở trong ngục ư? Không, thả một ngày là một kẻ bụi đời ở ngoài, còn hơn một trăm năm làm thủ lĩnh trong tù. Chắc ban hiểu một người thần kinh bình thường không bao giờ mong muốn như vậy. Chúng ta xuân hà bật cười đầy về thích thú. <cười> cậu cũng là loài ăn nói lưu loát đấy chứ? Được, vậy tôi hỏi cậu. Cậu không biết rằng khi tự vệ mà đòi lại công bằng bằng cách đánh giết người khác. Có nghĩa là cậu sẽ làm cho thời gian trong tù của mình kéo dài hơn hay sao? Vâng, cháu biết. Nhưng chẳng lẽ luật pháp lại bảo cháu phải chịu cho người ta móc mắt hoặc dẫm đạp lên mình mà im lặng? Trung tá Xuân Hà bị bất ngờ trước lý luận sắc sảo và dễ hiểu của Khôi. Ông thừa nhận căn phạm này đã cuốn hút mình. Thôi được. cho đó gác lại. Cậu giải thích thế nào về việc cậu tư ý ở lại nước ngoài học nghề? Cậu thừa biết việc vượt biên trái phép Pháp luật đã quy định Thưa ban Cháu thừa nhận việc vượt biên đi buôn Và tự tiện ở lại là sai Nhưng do bị lạc đường Và cũng là do sự ham thích nghề nghiệp Mà vô tình phạm pháp Pháp luật cũng có thể giảm nhẹ Nếu kẻ đó không phạm tội phản quốc Hoặc có ý đồ xấu Nhưng cậu làm sao chứng minh được mình trong sạch Dạ, bởi thế cháu đã chấp nhận vào tù Như một định mệnh Và cầu mong sự sớm minh xét cùng với gia ân của công lý. Cháu xin phép được hỏi, nếu một người bị giam giữ cho đến chết trong trại giam, mà cuối cùng vẫn không kết luận được anh ta có tội, tự hỏi rằng ban có cho rằng điều đó là đúng? Về lý thuyết thì không. Chúng ta Xuân Hà sôi nổi hẳn lên với cách đối thoại này. Anh nghiêm hết mặt, nhấn mạnh. Nhưng trong thực tế, đây là một tình huống không thể loại trừ. Bởi khách quan và bởi an ninh quốc gia. Khôi đau đớn thốt lên Và người thi hành không bị cắn dứt lương tâm Cũng không loại trừ Nếu sự thật không được làm rõ Chúng ta Xuân Hà nhắc lại Cảm thấy đắng nơi cổ họng Ông ngồi im lặng hồi lâu Khôi bần thần đứng lên Lệ phép Cháu có thể về buồn được chưa ạ? Được, được Nhưng khoan đã, tôi hỏi cậu câu này Nếu tôi muốn cậu tỳ thí với tôi Cậu nghĩ sao đến lượt khôi kinh ngạc nhìn trung tá xuân hà anh hoàn toàn bất ngờ trước thái độ lạ lùng của ông phó giám thị trại anh cúi đầu thưa ban cháu đâu dám vô lễ như vậy không tôi cho phép cậu bình đẳng cơ mà đây là hai đấng nam nhi ờ cháu không dám ạ vậy tôi hỏi cậu sau cậu đã học bốc thuốc tức là học cách trị bệnh cứu người cậu lại còn học võ tức là cách đánh người có gì mâu thuẫn chăng à, dạ thưa ban Nếu ai bảo là mâu thuẫn tức là chưa hiểu hết mục đích và lý tưởng của võ thuật. Trong thực tế, có thiếu gì những kẻ chẳng biết tí võ nào mà cũng bị vào tù bởi tội đánh người. Nhưng với người có kiến thức võ công thành đạt mà phải vào tù bởi tội đánh người, thì hầu như chưa có. Đành rằng chữ võ có nghĩa là dùng bạo lực để áp chế đối thủ bằng bạo lực, mà thường bằng lý trí, trong đó có cả sức mạnh vô hình. bởi vì võ thuật là công cụ để rèn luyện lý trí nghị lực với các võ sư ít nhất cũng có ba bản chất đặc thù ý chí kiên cường nghị lực dẻo dai và tinh thần kiên nhẫn trường hợp phải ra tay ngoài ý muốn chỉ vì bảo vệ công lý và bênh vực những kẻ yếu đuối thế cô thế cậu chủ ý sang trung quốc học võ à thưa bạn khi học nghề thuốc cháu thấy thầy dạy cháu làm thuốc Còn mở võ đường, đào tạo võ sư nên cháu xin học. Cháu đã bị nếm đòn như tử, có lúc suýt bỏ mạng nơi đất khách quê người. Rồi chính từ đó cháu hiểu rằng, những kẻ yếu đuối, những kẻ cô đơn cần phải rèn luyện bản lĩnh, củng cố thực lực và dũng cảm đứng dậy để tồn tại. Vì thế mà cháu quyết định học võ công. Chúng ta Xuân Hà thêm một lần nữa bất ngờ, những câu sau này của Khôi khiến ông cảm nhận được độ tin cậy của sự thành thật và trật nghĩ trong đầu Mình sẽ làm những gì có thể để cậu ta chứng minh được bản chất và sớm được tự do. Ra khỏi cổng trại Khôi cảm thấy người lâng lâng sung sướng, vì từ nay đã thoát khỏi vòng lao lý, không còn phải giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo, ẩm thấp và ngột ngạt. Không còn phải mất ngủ vì phải đề phòng đầu gấu đánh lén. Với túi hành lý là một bao tải. bên trong bòn vẹn một bộ quần áo sờn rách khôi đi như chạy trên đường lúc ở trong trại mấy người vào tù ra tội nhiều lần bảo khôi lên xe buýt hoặc lên tàu cứ đưa lệnh tha ra là được ưu tiên đặc biệt không phải mua vé tới ngã tư nhiều cặp mắt nhìn khôi một cách lạnh lùng như gặp người hành tinh khác phải rồi vì cái đầu cạo chọc lóc vì khuôn mặt bê bao xanh ngắt với dáng đi thất thểu chân không mang dép Mặc dù rất nóng lòng muốn về quê để gặp cha, mẹ, vợ, con, nhưng Khôi quyết định đi dạo quanh bờ hồ để ngẫm nghi lại tất cả những gì đã trải qua trong ba năm lận đận trên đất khách quê người và ba năm trong tù ngục, hy vọng tìm ra lời giải cho cuộc đời mình. Hồ gươm đẹp lạ thường, dưới nắng vàng như rót mật, những dạng cây xanh bên hồ như xanh thêm, một màu xanh nằm dịu mắt du khách. Mặt nước lao sao Mỗi khi có làn gió tràn qua Và những đốm sáng phản chiếu Từ mặt nước lấp lánh như sao Tự nhiên nước mắt khôi trào ra Anh ngồi xuống ghế đá bên lối đi Đưa tay áo lên lau vội Hình như bao nỗi uất ức bây giờ mới dịp Để giải tỏa trước thiên nhiên đẹp đến nao lòng Suốt chuỗi ngày dài giam cứu ở trong tù Ở ngoài đời đã có bao sự đổi thay Và như lúc này đây Anh có cảm giác mình đã già khô héo đi trước cuộc đời sôi động ôi nếu không có những cảnh ngộ éo le cuộc đời anh giờ đây đã đổi khác thế nào rồi khôi đặt tay lên thành ghế và ngả đầu xuống đó ngủ thiếp đi khôi đã ngủ một giấc thật sâu không để ý gì đến xung quanh khi tỉnh dậy người anh nhẹ nhõm mặc dù cảm thấy rất đói có lẽ là do được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên Nên cái đói đến chậm hơn Hoặc là đến Mà anh không cảm thấy Trước mắt anh Ở bên sát hồ Có nhiều người súng đông lại Hò reo Thấy sự lạ Anh dội mắt Vặn các khớp xương Kêu răng rắc Rồi chạy ra Có chuyện gì vậy bác Anh hỏi một cô già bên cạnh Rùa nổi Con rùa to lắm Như cái chiếu Lâu lắm rồi Nay mới thấy nó nổi lên Điểm lành đấy Khôi cô lách đám đông trên ra sát bờ hồ, và anh thấy cái đầu rùa to như đầu con chó con đang nổi lên mặt nước. Mọi người ồ lên reo hò, con rùa lại ngộ xuống kéo theo lớp tăm sồi trên mặt nước. Một lúc sau, nó lại nổi lên ở cách chỗ cũ đến chục mét. Lần đầu tiên được nhìn rùa nổi, Khôi cảm thấy thú vị. Anh nghĩ trong đầu, điểm lành này liệu có ứng với cuộc đời mình chăng? Xem rồi nổi khá lâu Cơn đói bụng đã đến cồn cào Khôi đi khỏi đám đông Ra phía đường bà Triệu Để xuống phố hai bà Trưng tìm xe buýt về Hà Đông Trên đường đi Qua một cửa hàng bán phở Mùi phở thơm phức bốc lên Khôi thấy vã mồ hôi Vì thèm được xà vào đấy Để ăn một bát phở bò tái Cho đã đời Nhưng anh đã cố nghiệm lòng Vì biết rằng chẳng cách gì Để có được tiền mà ăn phở và cũng không thể ăn chịu được. Mắt Khôi lúc này như mờ đi, đầu óc quay cuồng, anh bồn dồn tay chân, phải ghé vào bức tường nhà bên ngồi dựa vào đó. "Này, anh bạn sao thế?" Quai đó vỗ vào vai Khôi. Khôi mở mắt, anh nhận ra đó là Trung úy Hòa, cảnh sát trại giam, một cán bộ quản giáo mà anh biết mặt, chính là người đã mở cửa trại giam thả anh sáng nay. Ờ... Chào cán bộ cho chóng mặt quá tôi tưởng giờ này cậu đã ở nhà rồi từ nay không phải gọi tôi là cán bộ nữa nhé thưa vâng em đi dạo một vòng bờ hồ cho thoải mái đầu óc mải xem rùa nổi nên bây giờ mới ra bến xe đến đây thì không đi nổi nữa thôi chết rồi đói quá phải không trung hủy hỏa kêu lên vẻ mặt đầy thương cảm vội vã kéo khôi đứng dậy cậu mày đấy hôm nay ra tù gặp rùa nổi là thương lắm chắc số cậu đã đến hồi đỏ tớ vừa lĩnh lương thôi tớ đãi cậu một chậu phở khôi bối rối vừa mừng vừa e ngại trước từ chỉ ân cần của hòa đừng ngại thôi vào ăn đi chứ lăn ra bây giờ phải gọi xe cấp cứu thì rách việc khôi theo hòa vào quán phở hòa gọi hai bát tái chín bắt vợ được đặt trước mặt khôi anh cầm đũa và thìa định ăn ngay thì hoa đã ngăn lại ăn từ từ thôi Cậu, Cậu hít hơi bát phở đã, rồi hắng ăn từ từ, húp nước trước, ăn bánh sau. Hoa nháy mắt, Khôi thẹn đỏ cả mặt vì cử chỉ háo đói của mình. Trong đời Khôi, đây là lần đầu tiên anh hiểu thế nào là hương vị ngon của vợ. Một phần đã lâu rồi, hơn 6 năm trời không được ăn bát phở, phần chính là vì lúc này anh đang rất đói. Và chỉ bằng mũi hít vào hơi gói bốc lên nghi ngút từ bát vợ anh mới cảm nhận đầy đủ hương vị của nó. Sau đó Hòa đưa cho Khôi 10 đồng và nói. Tôi cho cậu vay, chứ không cho đâu nha. Đây là tiền cậu đi xe và mua một chút bánh kẹo về nhà cho con. Tôi chỉ căn dặn cậu là hãy tu trí làm ăn để nuôi bố mẹ và vợ con. Lúc nào có tiền bạc dư giả thì đến nhà tôi ở phố này. để trả lại khôi ứa nước mắt ấp úng trong miệng một lúc mới nói thành lời em suốt đời không quên ơn anh anh hãy tin em thế nào mình cũng gặp lại nhau chiếc xe ô tô bít hà đông ngã tư vọng giường bánh khôi phải đi bộ mười lăm cây số mới tới nhà về đến đầu nàng thì đêm đã khuya ở nhà quê bảy tám giờ tối là nhà nào nhà đấy đã tắt đèn đi ngủ làng xóm im mắng Thi thoảng mới có tiếng chó sủa đâu đó từ đường trục về nhà trời tối đen loáng thoáng có vài vì sao lúc ẩn lúc hiện qua nghĩa địa thấy lờ mờ có một ngôi mộ mới hoa còn chưa tàn khôi sắn quần lội xuống xác định chữ trên vòng hoa nhưng chẳng có anh bần thần dây nát rồi cúi xuống như chào vong hồn người nằm dưới đất lòng khôi thổn thức nghẹn ngào anh cầu mong bà nội và bố mẹ vẹn toàn các cụ sẽ vui biết nhường nào khi mình gõ cửa hiện ra tới cổng nhà khôi lặng người nhìn hết một lượt xung quanh cành vật vẫn còn nguyên vẹt từ cây dâu tán khóm rau ngót với cái cối xài cũ chả biết có từ bao giờ chính nó đã sát lúa thành gạo nuôi mình từ nhỏ vợ chấu còn đây tối hôm qua bố mình hay mẹ mình say lúa nhỉ anh âu yếm mân mê sờ lên từng kỷ vật rồi sực nghĩ mình phải dành thế chủ động cho gia đình vợ con bất ngờ nhà khôi có hai dãy tạo thành chữ l khúc nối hai dãy và là sân trong ở đấy có bếp bể nước cùng công trình vệ sinh đồng thời có một cửa vào trong nhà anh trèo qua nóc nhà vào sân trong lấy mũi dao nhích dần then cửa gỗ bằng gỗ và rồi đẩy được cửa ra sau đó chốt cửa lại rồi nhẹ nhàng lặng lẽ lần mò trong đêm tối tới cái chõng tre đình bụng nằm ngủ luôn đến sáng để khi mọi người trong nhà trở dậy sẽ bất ngờ nhưng nằm mãi vẫn không sao ngủ được nỗi nhớ vợ và con khiến anh không thể kéo dài trò ú tim này anh quyết định vào buồng trong bước vào đến cửa buồng tự nhiên chống ngực Khôi đập dồn dập. Vợ anh sẽ phản ứng thế nào khi đang đêm có kẻ nào đó lần vào giường? Liệu cô ấy có kêu lên làm kinh động hàng xóm hay không? Và bố mẹ anh biết đâu mang đòn gánh vào nện cho một trận. Khôi đứng tựa vào tường trấn tĩnh lại. Rồi một lúc sau, anh đến bên giường khe khẽ vén màn nhìn vào bên trong. Vợ anh và đứa con đang ngủ say. Khôi hôn bé Hương Rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má vợ Vẫn yên lặng Khôi quàng tay định ôm Thì nhàn giật mình hất tay ra Chị ú ớ Ai, ai thế Khôi vội rột tay lại Anh nín thở im lặng lôi ra góc buồng Vợ Khôi ngồi dậy gọi to Mẹ mẹ ơi bà cụ hắng giọng Có chuyện gì thế con Mẹ mẹ ơi mẹ mang đèn vào đây cho con Bà cụ từ từ ngồi dậy đến bên bàn thờ vặn to cây đèn mang vào buồng nhàn Khôi vội nấp sau cánh cửa Có chuyện gì vậy con Có ai vào đây hay sao ấy mẹ Con ngủ mơ rồi làm gì có ai Con thấy như ai đó chạm vào người sợ quá mẹ Thôi ngủ đi mẹ sẽ để đèn sáng cho con nhé Bé Hương chở mình dậy đạp chân giúp bàn nách mẹ bà cụ ra khỏi buồn. Nhàn phải ngồi lên một lúc mới định thần được, rồi tắt đèn đi ngủ. Khôi thấy lúc này mà lên tiếng ngay, vợ mình sẽ hết hồn, chưa chắc đã nhận ra mình. Thôi thì ra ngoài trống tre ngủ một giấc, đỡ phiền cho gia đình, sáng mai sẽ hay. Khoảng 5 giờ sáng, Khôi đang ngủ ngon lành, thì giật mình nghe tiếng vợ thét lên kinh hoàng. Ôi, Anh Khôi! Mẹ ơi! Bố ơi! Anh Khôi! Khôi choàng dậy, rội mắt, vợ anh lướng cuống ôm trầm lấy anh. Nhàn khóc nức nở, nước mắt lã chã trên mặt, mẹ anh chạy ra. Ôi! Khôi về đây hả con? Ôi giời ơi! Con tôi! Bà cụ bật khóc, khóc thảm thiết như hồi nghe tin kẻ xấu đồn nhảm là Khôi làm gián điệt cho bọn bành trướng. rồi đã bị thủ tiêu vứt xuống biển, khiến gia đình đã phát tang và lập một bàn thờ cúng cơm cho anh. Cái bàn thờ bé tí ở góc tường vẫn còn đó với bắt nhang bằng ống bơ dỉ và bức bài vị ghi họ tên năm sinh của Khôi. Hồi ấy, mặc dù được cả nhà, cả nội tộc yêu cầu ông cụ bố Khôi cho vong hồn Khôi được thờ chung với ông bà tổ tiên, Nhưng bố Khôi nhất quyết không chịu Bởi Khôi là thằng phản quốc Làm ô nhục tổ tiên Bà cụ trấn tĩnh lại ôm lấy Khôi rồi nói Sao không đánh thức mọi người Mà lệ lẹ lẹn vào nhà ngủ trống thế này hả con Khôi nắm tay mẹ nghẹn ngào Mẹ có được khỏe không Mẹ tưởng con đã bỏ bố mẹ Bỏ vợ bỏ con mà đi rồi Thôi về được đến nhà thế này Là phúc lắm rồi con ơi khôi đưa tay đỡ mẹ ngồi xuống giường mẹ xem con vẫn khỏe mạnh thế này mẹ phải vui lên chứ mẹ mẹ vui mẹ vui bà mẹ đưa bạt áo lau nước mắt nhìn sang bố khôi sao ông đứng đờ người ra thế chẳng hỏi han con gì cả ông cụ lúc này mới để tiếng khóc bật ra khôi đứng dậy ôm chặt lấy bố rồi đỡ ông ngồi xuống ghế bà cụ nhắc nhàn nhàn con còn bắt con gà làm cơm cho thằng Khôi ăn. Nhàn vội chạy xuống bếp làm cơm. Khôi nhìn lên bàn thờ, thấy ảnh bà nội, đoán ngay là bà đã quy tiên. Anh hỏi mẹ, bà nội mất lâu chưa hả mẹ? Hơn một năm rồi con, từ dạo con lương lạc mất tích, bà buồn phiền, ốm lên ốm xuống, lâu lâu lại nhắc, sao chẳng thấy con về. Cách đây hơn một năm, bà bị bệnh nặng, Gần một tháng trời Chả ăn uống gì cả Rồi sau đó ra đi Khôi cảm thấy tê tái trong lòng Giá mà anh về kịp nhìn thấy bà Trước lúc bà về nơi chín suối Thì đỡ ân hận biết bao Ra bàn thờ Anh rút ba nén hương thắp khấn bà Bà ơi Bà sống khôn chết thiêng Ở dưới địa đàng bà hết tha tội cho đứa cháu bất hiếu Không có mặt phụng dưỡng bà Bà hãy phù hộ cho cháu Từ nay tai qua nạn khỏi làm gì được nấy để không hổ thẹn với cha mẹ, anh em, bạn bè và làng xóm quay ra khôi hỏi mẹ các em con đi đâu cả rồi các em nó no ra ngoài nhà cậu mấy hôm nay rồi ở ngoài đó đang làm nhà chúng nó có khỏe không khỏe, nhưng mấy năm rồi cứ buồn phiền mãi về chuyện của con nên cũng chẳng mấy khi vui còn cô Thủy, nó làm gì đã lấy chồng chưa mẹ rồi lấy con giai ông lượng Nó theo chồng vào Sài Gòn và bán hàng ở chợ Bến Thành. Nó có con chưa? Được một đứa con trai rồi con ạ. Nhìn con trai còn mệt, bà mẹ nhắc. Thôi, còn sớm, con vào trong nhà ngủ một giấc nữa rồi dậy ăn cơm. Khôi vào buồng nằm và ôm bé Hương vào lòng. Con bé không hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn ngủ mê mệt. Khôi thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt. Giấc ngủ đến nhanh và sâu Như chưa bao giờ được ngủ Nhàn nấu cơm xong Cô lại đánh thức Khôi Đang ngủ thấy có người đập vào người mình Khôi bật dậy như điện giật Dựa lưng vào tường Hai tay thủ thế Cặp mắt ngầu ngầu Rồi Trần nhận ra người đánh thức mình là Nhàn Anh vội thả tay, rũi chân Cười như kẻ có lỗi Rồi xuống giường Toàn thân ê ẩm vì mỏi mệt Khôi chạy ra sân vặn mình răng rắc Rồi đi một đường quyền dưỡng sinh giữa sân nhà, bà mẹ nhìn ra, nguyết một cái. Đấy, vẫn trứng nào tật nấy, lại võ vẽ, vào nghỉ rồi ăn cơm đi con. Khôi dừng lại trả lời, vâng ạ, con vào ngay. Nhìn thấy đứa con gái vừa cầm cái chân gà ở bếp chạy ra, Khôi mỉm cười, đưa tay vẫy nó. Lại đây với bố nào con gái? Con bé đứng sững lại nhìn người đàn ông lạ lẫm, vẻ mặt đầy sợ sệt. Nhàn vội kéo tay con lại trước mắt Khôi. Bố đấy, con chào bố đi. Con bé sợ hãi nép vào mẹ, rồi dùng hai chân đạp đất đầy đầy mẹ cùng lùi ra xa. Khôi ứa nước mắt nghẹn ngào. Sực nhớ với bộ mặt veo vào, cặp mắt long dòng sọc, cái đầu trọc lóc của mình. Đến mấy thằng tướng cướp còn khiếp vía, trách nào con bé chẳng sợ. Anh thấy lòng xe lại Cố gượng cười cho nét mặt tươi ra Như những người thường Và lựa giọng nói khe khẽ nhẹ nhàng Bố đây mà con Con bé bỗng hòa khóc Khôi nhìn nhàn lắc đầu Nhàn vội bế con vào trong nhà Mắt chị cay xè nào thôi nín đi, ngoan nào Bố khôi của con đấy Ngày nào cũng nhắc bố, mà bố về thì lại sợ Lát nữa bố cho kẹo nhé Khôi giật mình Chợt nhớ tới đồng bạc anh Hòa cho mình Vẫn còn để trong túi Quên cả việc mua quà cho bố mẹ và bé Hương. Anh ân hận vô cùng vì sự đành đoàn của mình. Anh đi vào nhà đến bên hai mẹ con. Bố xin lỗi vì đã không mua quà cho con. Bố cho con cả số tiền này nhé. Ngoan nào, cầm lấy đi con. Con bé đỡ sợ. Thấy được cho tiền, nó cầm lấy, gục đầu bà vai mẹ, giấu mặt. Cả nhà ăn cơm trong không khí vui mừng. Khôi gấp tôi gan cho bố mẹ. cho vợ cho con mà lòng cảm thấy xốn xang bởi mấy năm qua những bữa cơm bình dị đầm ấm thế này chỉ là giấc mơ sau song sắt ăn cơm xong thì bà con họ hàng hàng xóm lục tục kéo đến hỏi thăm khôi bẩn tiếu tít mời khách vừa phải trả lời đủ loại câu hỏi anh chưa dám nói thật với mọi người là anh vừa ra tù mà chỉ nói là sang trung quốc học nghề thuốc nay mới về Nhưng nhìn điệu bộ anh xanh mét, đầu húi chọc, nhiều người có vẻ bán tín bán nghi. Nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều, vì thực ra việc anh vắng mặt mấy năm giờ trở về cũng là sự kiện quá vui mừng rồi. Người làng quê vốn dĩ thật thà, trọng tình nghĩa và thích quan tâm, chăm sóc người khác, dù chỉ là một lời thăm hỏi động viên. Đến tối khuya vẫn còn khách đến thăm hỏi, nhàn vừa bế con vừa rót nước mời khách. Khôi thỉnh thoảng lại nhìn trộm vợ. Nhàn gầy đi, da đen hơn một chút, nhưng vóc người vẫn còn thon thả, nhanh nhẹn. Nỗi nhớ giờ đây được giải tỏa, lòng ham muốn gần gũi lại cồn cào. Khôi chỉ cầu mong cho khách về sớm. Khi vừa tắt đèn chui vào màn, Khôi đã ôm gì lấy nhàn, và không hiểu sao lúc ấy nhà lại vùng vẫy như muốn thoát khỏi anh. Có lẽ vì xa chồng đã lâu Nên cái phản xạ đối với đàn ông Đã làm chị hơi dị ứng Trước cử chỉ thiếu tình cảm của Khôi Rồi chị cũng hiểu ra Sự ham muốn Cũng được Khôi nhen lên trong chị Sự vội vàng đã khiến Khôi phải trả giá Anh đã lăn ra ngủ Nhàn thì không sao chập mắt được Và tức tuổi khóc thầm Gần sáng Khôi tỉnh giấc Vẫn thấy Nhàn còn thức Anh kéo vợ vào lòng Âu yếm hôn lên mặt vợ rồi nhận ra những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má. Khôi vội vàng hỏi nhàn Sao em lại khóc? Giận anh à? Nhàn vội gục đầu vào ngực chồng Không, em rất vui vì anh đã về. Khôi sực nhớ ra Hồi tối mình đã quá vội vàng khi gặp vợ Có lẽ cô ấy buồn vì mình. Anh ôm vợ vào lòng hôn nhàn nồng nàn và nhàn như đã giải tỏa chuyện đêm qua. giờ chị thấy thương khôi hơn nên đón nhận sự âu yếm của anh nồng nhiệt đến khi trời sáng bạch nhàn mết tỉnh vội vã ra khỏi màn quét dọn nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà ông trưởng thôn hớt hải chạy dọc làng tới ngã ba đầu xóm vấp phải ông thuận trường trạm y tế ây giờ xin lỗi xin lỗi chạy đi đâu mà như cháy làng thế ông thuận ngạc nhiên con bỏ nhà tôi nó đẻ Ông Trần Thôn thở gấp Trời ơi, người đẻ còn chẳng ai biết đấy là đâu Mà bò đẻ cũng dối giết cả lên Không phải Tội lắm bác ơi Trần Thôn nhăn nhón lắc đầu Thật khó hiểu Thế thì sao Tôi đang định chạy đi tìm chú Khôi Nghe nói chú ấy học được nhiều mẹo hay lắm Biết đâu cứu được Ôi da, người đàn chẳng tìm lại đi tìm thằng mưu Ông Trần Tràm vỗ tay vào ngực mình Nói tiếp Hơn ba chục năm hành nghề, con chữa ăn ai. Bạn chi đến cái thằng vừa đi tù về, học lòm được vài món. Tìm nó, rồi tiền mất tật mang, có khi còn mất mạng. Nói đoạn, ông kéo tay ông trưởng thôn. Nào, đi về xem sao. Sân nhà ông trưởng thôn, người tới mỗi lúc một đông. Nhìn con bò nằm sóng xoài nghiêng đầu thằng cổ, mắt nó hướng về chủ đăm đăm cầu cứu đến tội nghiệp. Bà Tân, vợ chồng thôn nghẹn ngào phân trần với mọi người. Ôi, từ lúc nó còn bé tí, theo mẹ ra đồng bị sa xuống hố tăng xê, thế là bị tật một chân sau. Tôi cũng cố chăm sóc, nó lớn lên, nhưng rồi cũng chẳng lành. Năm ngoái nó động đực, đến giờ do cái chân tật làm nó không thể đẻ được. Suốt từ nửa đêm hôm qua đến lúc này, nó hết sức rồi, nó không đứng được nữa, chắc là nó đau lắm. Mọi người bảo nhau, Rồi đỡ nó đứng Dường như nó hiểu ý cũng dáng căng cổ ra Dặn mấy lần Cũng chẳng kết quả gì Họ lại đặt nó nằm xuống Mỗi người mỗi lời dâm gian Tiếng ông trưởng trạm y tế sang rằng Phải mổ thôi Mổ lấy con bê ra Thế còn mẹ nó có cứu được không Thì thôi chứ cứu cái gì Nghe thấy thế Con bé hào dẫy lên đành đạch Nó vừa nhảy trồm trồm vừa la Không Không mổ đâu Ôi, mẹ ơi, bò ơi, không đâu. Tội nghiệp con bé, nước mắt, nước mũi giàn ruộng. Nó nhảy sệ cả một bên quần, vội xếch lên, rồi lại nhảy. Bà tâm nức nở nằm sát xuống, vút ve cổ con bò, tuyệt vọng, không thốt ra lời. Nỗi bi thảm trùm xuống nặng nề, chẳng ai nói nữa, chỉ nhìn nhau rồi lại cúi đầu. Vừa lúc ấy, Khôi lững thững bước vào, mắt đưa nhẹ một vòng thay cho lời chào dân xóm, rồi đến bên con bò. Bà Tâm ngồi dậy, nắm tay Khôi, năn nỉ. Chú ơi, có cách nào cứu vãn giúp tôi, chú ơi? Con bé Hảo nín khóc, khoanh hai tay lại nhìn chú Khôi với niềm hy vọng thật lớn lao. Con bò ngoẹo cổ lại, chớp dòng nước tuôn ra nơi khóe mắt. khôi vuốt bụng nó gật gật đầu rồi đứng dậy nói như trấn an mọi người y thư cổ truyền có dạy đối với người khi trở dạ mà sinh không đặng thì đốt tóc rối với xác rắn hòa với đồng tiểu uống là thai nhi và nhau sẽ ra dễ dàng ta thử làm cho nó xem sao mọi người nhìn nhau gật đầu tán thượng có tóc rối dắt ở mái nhà bật tâm vui vẻ hẳn lên nhìn khôi thế còn xác rắn thì đào đâu ra Tôi có sẵn đây. Nói rồi khôi rút từ túi ra một đoạn xác rắn khô. Mọi người như chút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm và tiến hành ngay công việc chế biến bài thuốc rồi cho vào chai, sau đó cậy mồm con bò ra, đổ vào. Nó cảm nhận và nuốt xuống ở ngực, rồi họ lại bảo nhau mỗi bên ba người, rồi một người ôm cổ cùng nâng nó dậy. Con bò cố chống ba chân khỏe Với một chân tật nguyền đứng lên Với sự hỗ trợ của bảy người Nó lại gắng sức giặt Mồ hôi tuôn ra Bết cả lông, nước mũi chảy ròng ròng Ô Một tiếng như là vỡ trống Thế là con bê nhòi ra Bà tâm đỡ ngay lấy Ôm vào lòng Họ hạ con bò nằm xuống Rồi cho con bê nằm bên cạnh Nó ngóc cổ lên nhìn lạ lùng Con bò ngoảnh lại hôn lên đầu con nó, rồi liếm lớp màng nhầy khắp toàn thân đứa con vừa thoát hiểm. Tối đến, ông bà trưởng thôn mang cây trầu đến nhà khôi tạ ơn. Bà tâm đon đà. Thật phúc đức quá, quả thực không có chú thì... Giọng bà nghẹn nghẹn. tôi thì chẳng biết nói gì hơn, vợ chồng tôi đem cây chầu chén nước cúng tổ phù hộ cho chú mát tay để cứu độ chúng sinh. khôi ngượng ngùng lúng túng không dám đỡ nhận cơi trầu có gì đâu chẳng phải cảm ơn đâu hay bác làng xóm giúp nhau là lẽ thường mà ông trưởng tôn nâng cơi trầu từ tay vợ đặt lên bàn thờ rồi lấy thêm ly nước thắp nhang làm nhầm cúng khôi tiếp bà tâm ngồi chơi rồi kể những kỷ niệm học nghề và thực hành chữa bệnh ở trung quốc bà tâm vui vẻ nói nhà mình có phúc quá các cụ cũng khôn thiêng phù hộ độ trì cho chú theo nghề Hồi tôi còn bé, thấy bà cố nhà mình biết thái thuốc chữa bệnh, dân làng ai bệnh hoạn gì cũng đến nhờ cụ. Chú cố mà học tập theo nghiệp cụ, nhà mình cũng có gốc đấy chú ạ. Rồi bà con thôn xóm lại được cậy nhờ. Thầy trong làng, vàng trong họ mà. Ông trưởng thôn nghe nói vậy cứ gật gù tán thưởng, rồi ông rít một hơi thuốc, tiếng điếu cày xoáy vào tai Mọi người chăm chú nhìn lại. Ông xả khói cuồn cuộn, rồi nuốt một đoạn khói thuốc đánh ực. lại từ từ thở ra theo lời tôi thấy hay đấy chú mày được về rồi có nghề thì nên mở một phòng thuốc chữa bệnh giúp bà con xóm làng cái nghề y là quý lắm mà phải dày phúc phải có cơ duyên mới thành chứ có dễ gì làm được như chú đang chuyện nở chừng thì ngoài ngõ anh hạ bế ngang con bé cháu lập cập chạy vào cùng bốn năm người nhấn nhác bám theo chú khôi ơi Chú Khôi có nhà không chú Khôi? Ông trưởng tôn nhanh nhậu nhảy ra trước. Có đây, có đây, cái gì thế hả? Cháu no và bếp, đá ngay vào nồi canh vừa nấu, bỏng kín hết cả chân. Con bé nức nở rên rỉ, lẫn tiếng mọi người. Khôi chạy ra đón cháu bế vào giường, kiểm tra vết bỏng, rồi vào buồng lấy ra một lọ thuốc bột nói. Đây là bột đại hoàng, trộn chung với bột cam thảo. Giờ nấu nước mật lên trộn vào, rồi phết lên chỗ bỏng, là hết rát hết đau ngay mà. Phương thuốc được chế xong, ông trưởng Tôn đổ vào gáo ngâm trong chậu nước cho thuốc nhanh nguội, rồi đưa cho Khôi. Anh lấy lông gà cho vào nước sôi sát trùng, rồi tầm thuốc phết kín lên vết bỏng, con bé nín ngay. Anh hạ thốt lên. tại thật đấy, cứ như là thuốc thánh ấy. Khôi mỉm cười giải thích. Đây là bài thuốc của sư tổ hải thượng Lã Đông, viết trong bộ y tôn tâm lĩnh. hồi còn ở bộ đội tôi chưa hết các loại bỏng kể cả bỏng bom napal cho anh em mà cũng khỏi vết thương không phòng không thẹo hay lắm thế lở chân bôi có khỏi không anh cô thả một hoa khôi trong làng buột miệng hỏi mọi người chăm chú nhìn lại cô cúi xuống mẽn lẻn trấn tĩnh một lúc rồi nói tiếp kẻo ông chân bố cháu cứ đến tuần trăng là lại lở máu me rầm rề ai chỉ đâu cũng đi bảo gì cũng uống mà chả khỏi Nhất là khi ăn thịt gà, cá mẻ, cá chép Hay là đi vào chuồng bò, chuồng lợn Là nó lại toét ra Quần không mặc được, cứ suốt ngày quạt rồi Thà vừa dứt lời Thì mọi người lại quay sang nhìn Khôi chứng này tôi đã gặp rồi Khôi vui vẻ tiếp Dân gian gọi là bệnh tổ địa Mà theo cuốn kinh nghiệm Đông Phương Của nhà xuất bản Thượng Hải Trung Quốc Thì gọi là bệnh viêm thần kinh đầu tính Tức là cái đầu dây thần kinh tiếp xúc với da Bị viêm, cho nên dùng các thuốc sát khuẩn Ngâm rửa, bôi đắp không khỏi được bệnh này tự tăng, giảm theo chu kỳ sinh học, có người thì đầu tuần trăng phát nặng, có người thì cuối tuần trăng lại phát nặng. Thế làm thế nào chữa khỏi hả chú? Một người buồn miệng hỏi Khôi từ Tốn trả lời Bên Tây Y, người ta không dùng thuốc kháng sinh, mà dùng các loại vitamin để trị Còn thuốc ta thì phải lấy lá trầu không và lá lốt nấu lên sông rồi dùng nước này, rửa sạch ngày hai lần đồng thời lấy tổ kiến trên cây bưởi sắc uống Mỗi ngày sắc một cục to bằng nắm tay Uống làm hai lần Còn thuốc bỏng này Thì chỉ để hỗ trợ cho khỏi nhiễm trùng Và nhanh lên da non thôi Hay nhỉ Anh Khôi cái gì cũng biết Khiếp thật đấy Một cô gái có khuôn mặt nhí nhảnh Thốt lên đầy tán phục Thế thì cứ theo y như thế mà làm Bà Tâm nhìn thà nói như ra lệnh Vâng Cháu về bà bố cháu Tiếng lành đồn xa Không chỉ bà con hàng xóm Mà cả các khu vực lân cận Cũng biết đến thầy Khôi mát tay trị bệnh Họ lục tục dẫn nhau tới Thế là nhà Khôi tự trở thành một nhà thương Từ tối tới khuya Khôi tất bật công việc hái thuốc, chế thuốc, khám bệnh Rồi Khôi cũng đỡ hơn một chút vì có đệ tử đỡ việc Đó là một thằng bé gãy đùi được anh cứu cho Nên nó xin tự nguyện ở lại giúp việc bệnh nhân có nó đỡ chân đỡ tay, lại có thêm những người theo hầu bệnh nhân nặng phụ việc băm thuốc, rửa thuốc, sao thuốc, tán thuốc, nên công việc nhiều, nhưng vẫn trôi chảy như một cơ sở y dược chuyên nghiệp. Bệnh nhân đông quá, toàn những chứng ngặt nghèo, lại cấp bách, không sao đừng được, khôi phải nhận, rồi gửi sang các nhà bà con lân cận. Nhu cầu thuốc chữa bệnh ngày càng cấp bách, mà nhiều bệnh nhân phải dùng đến thuốc bắc, thế mà nhân bần tật trọng, Bệnh nhân nghèo quá Vợ chồng Khôi phải vay mượn Mua thuốc chữa bệnh cho họ Đến khỏi hẳn về rồi Mà vẫn chẳng có tiền Có người đến chữa bệnh hết gạo cả tuần Mà người nhà vẫn chưa tiếp tế Nhiều khi mẹ Khôi phải vận động cả nhà Nhịn bữa phụ để giúp bệnh nhân Tại cuộc họp đảng ủy xã Ông trưởng thôn đề nghị Mời thầy Khôi ra trạm y tế xã Để có điều kiện giúp dân Cho khỏi cái cảnh nghịch đời Trạm y tế hơn chục gian nhà thanh thang từ để sân rêu giường mốc mà nhà Khôi thì bệnh nhân ngả cả cánh cửa nằm cả ở bếp ông trưởng thôn lại tới nhà bàn bạc đà thông cho Khôi động viên anh nên ra trạm y tế làm cho thuận lý thuận tình rồi biết đâu nhà nước trông đến cho đi học nâng cao kiến thức thì còn gì bằng nữa nghĩ kỹ thì ngại nhưng nếu sẽ được đi học thì thực đúng với nguyện vọng của Khôi thế là anh chấp nhận Nhưng ở nhà quê, chuyện học hành cũng có số, chứ đâu dễ gì. Năm ngoái huyện báo cho Khôi làm hồ sơ học lớp y học dân tộc tuệ tĩnh. Thế rồi phấp phòng chờ mãi đến ngày nhập trường, thì giấy báo lại là thằng ngọng con ông chủ tịch xã. Khôi buồn lắm. Ông Trần Thôn hiểu được tâm tư của Khôi. Ông thức gần hết đêm cùng Khôi, chuyện trò, an ủi. Ông bảo, không được đi học đợt này cũng không tiếc lắm. cái trường này đâu có đào tạo thầy lang vì các thầy các cô toàn là bác sĩ dược sĩ tây y cả mà bò thì làm sao để ra nghe. chú có đi học thì cũng chỉ là lấy cái giấy cho hợp thức thôi từ khi tôi lớn lên đến giờ có thấy thầy lang nào nổi tiếng mà lại có bằng cấp học ở trường ra đâu nắng như đổ lừa xuống sân đình thế mà đám trẻ con trễ nhách, trễ nhảy đầu trần xem cái xe con băng ca của ủy ban huyện Anh tài xế cũng phải chịu nắng đứng canh, chỉ sợ chúng nó lấy đá viết tên mình lên xe như những lần trước. Đoàn cán bộ huyện hôm nay về xã để xác minh một chuyện, như hoang đường mà tin đồn ầm lên khắp cả huyện. Số là mấy hôm trước, thằng con út, con ông chủ tịch xã bị con trâu sứt nó húc thùng bụng, ruột lòi ra trắng hiếu. Người ta phải lấy cái bát úp vào băng lại. rồi khênh về trạm xá trời sẩm tối ông trưởng trạm cuống quít cả lên rồi sai người gọi xe công nông chờ đi bệnh viện huyện trong lúc chờ xe khôi ra vườn lấy nắm lá chối tiêu cho thêm nhúng muối dã nát rồi vất nước cho thằng bé uống một lúc sau trong cái bát úp nghe như có tiếng huýt gió khôi tháo băng mở bát ra thấy ruột cứ từ từ kéo hết vào trong bụng mọi người trợn tròn mất gai rợn cả người Khôi lại lấy lá bã lá chuối đắp lên trên vết thương rồi băng lại. Thằng bé vẫn được chờ đến bệnh viện nhưng không phải khâu mũi nào. Ông trưởng phòng y tế huyện phải mời rất nhiều nhân chứng đến cuối cùng đã khẳng định sự việc là đúng. Việc này chẳng phải là nhỏ. Nghĩ vậy ông trưởng phòng y tế đem hồ sơ đến gặp đồng chí chủ tịch huyện để báo cáo. Phòng chủ tịch ngò cửa nhưng khuất sau tấm mảnh trúc lách cách rung trước gió. Trường phòng y tế hai tay ôm chặt hồ sơ trước bụng đứng ở mép cửa đấu tranh tư tưởng mãi rồi mới mạnh dạn vén mảnh bước vào Đúng lúc ông chủ tịch đang bận giải quyết nốt trục trứng vịt lộn Ngại quá, ra cũng dở, mà ở cũng phiền Ông chủ tịch cầm tiếp một quả trứng vịt lộn lên gõ gõ một vòng vào miệng tô rồi dùng mười ngón tay tách đôi ra Con vịt lộn ngoan ngoãn lăn tọp xuống Ông ném hai mảnh vỏ trứng vào bô hất hàm hỏi Thế nào? khỏe chứ dạ thưa anh anh khéo quá bóc trứng như siếc ấy. không được trả lời đúng câu hỏi nhưng ông chủ tịch vẫn hài lòng cười hề hề ha <cười> tớ dạy cho mấy cậu bóc trứng việt lộn kiểu này nhưng ở đây tụi nó ngu lắm chưa đứa nào làm được mời ngồi ăn cho vui ông trưởng phòng tỏ tay để nhặt quả trứng nhưng ngần ngại sợ ngu nên lại cầm sang chén nước nguội ăn đi ông chủ tịch rục hết tớ gọi nhà bếp mang lên mùa này thiếu gì có hôm tôi ăn no bỏ cả cơm chưa nói đoạn ông tiếp tục với kiểu ăn trứng vịt lộn không phải dùng thìa rồi vừa nhai ông vừa hỏi có phải gì không ông trưởng vòng y tế tường thuật một mạch về sự kiện bị trâu hút lòi ruột cho thủ trưởng nghe sau đó ông đưa ra một lời kết thật đáng tiếc tay này lại không đủ tư cách hành nghề hắn là một thằng mới ra tù kiến thức từ chỉ học lỏm học mót vài chiêu dân dã qua đây cũng xin ý kiến anh là có nên cho nó tiếp tục hành nghề không Ông chủ tịch với cái rẻ lau bàn chùi sạch hai bàn tay rồi vuốt miệng nói Thế quy định của ngành thế nào? Dạ thưa theo thông tư 103 của ngành thì phải có giấy chứng nhận lương y hay lương dược do Bộ Y tế cấp thì mới được hành nghề ngoài ra về mặt chính trị lý lịch cũng phải trong sạch Thế thì dẹp cứ theo đúng quy định mà nổ cái gì cũng phải làm cho đúng luật lệ quản lý cho chắc chắn thì mới ăn ngon ngủ yên được Nói đoạn, ông ngả lưng khành khàng ra ghế Vắt hai bàn chân dao chỉ lên mặt bàn Ông trưởng phòng hiểu ý đứng dậy cong lưng nói Dạ vâng, thưa anh em về Ông chủ tịch đào mắt gật đầu Việc đồng áng đang vào vụ cấy Thế mà người ta nghỉ vắng cả đồng Đầu đường ngõ xóm xôn xao Khi nghe tin thầy Khôi phải buộc nghỉ việc ở trạm y tế Mà làm riêng ở nhà cũng không được Bà con kéo đến vây kín cả nhà khôi Để chứng kiến việc các nhà chức trách kiểm tra Thu giữ thuốc men Cấm khôi hành nghề chữa bệnh Ông trạm trưởng y tế hăng hái Chỉ dẫn và sục xạo cứ như là khám nhà tội phạm Họ quẳng ra giữ nhà Nào là dao cầu Thuyền tán ấm đất Chai nọ kim châm cứu thuốc men Tiếng sắt đá va chạm vào nhau Chan chát Mẹ khôi thương con Xót của run cả người cô chẳng dám nhìn Phải lập cập vào bếp Sụt sùi khóc một mình Khôi xót xa Bậm môi nhìn đống thuốc Như mà mẹ phải chứng kiến Đứa con thân yêu Bị tra tấn cực hình Dân làng chịu hết nổi Lao nhau phản đối Người ta cứu dân Nào có tội gì Không được đổ thuốc ra đất Kìa Ông trưởng trạm Bỏ cái gì vào túi thế Ông trưởng tôn kìm nén Không được nữa Bật lên trước đám đông Như một thủ lĩnh Ông thét lớn Này tôi hỏi công kiểm tra hay là phá phách đấy hả đừng lạm dụng danh nghĩa kiểm tra để làm bệnh ông cán bộ lùn tịt đưa tay chỉnh cái cặp kính đen sì bước tới vâng anh yên tâm yên tâm cái gì các ông quăng cả ra đất vỡ hết đồ của người ta đình chỉ hành nghề rồi thì để làm gì này tôi nói cho các ông hay chủ trương nhà nước là cởi mở nguyên tắc nhà nước là để phòng chống tiêu cực không khi nào lại ngăn cản việc chữa bệnh cứu người phải rồi phải rồi không được vô lý không được tàn nhẫn. Tiếng bà con la sau lời ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn quay lại giơ tay ra hiệu bà con yên lặng, rồi nói tiếp. Cái lệnh đình chỉ này mới chỉ là của các ông thôi nhá. Chúng tôi còn nhiều cửa để kêu, kêu thấu trời mới thôi. Vâng, anh cứ kêu đi. Đấy là quyền của anh. Còn việc khám xét thu hồi, hủy bỏ thuốc không nhãn hiệu, không đăng ký là quyền của chúng tôi, nhé Ông ta dần dọng. nghiêng nghiêng gật gật như chiêu ngươi thiên hạ rồi phất tay ra hiệu tiếp tục cho đám đàn em đang trố mắt nhìn họ lại càng làm dữ các bao tải thuốc đã được phơi khô cất tận trên gác cũng bị lôi xuống và tất cả kéo ra bờ sông đốt ông trưởng thôn tức nghẹn cả cổ cứ như thế này thì bao nhiêu phương thuốc hay của dân tộc thất truyền hết chỉ béo bở bọn cơ hội với bọn buôn bán thuốc giả thôi đêm mấy ông trưởng thôn trần trọc không sao ngủ được Mờ sáng ông đã tới nhà Khôi Cứ tưởng là Khôi vẫn chưa dậy Thế mà không ngờ Lại gặp khá đông đủ anh em bà con Đã ngồi đầy mấy cái chiếu Cứ như là hẹn trước Ông giơ tay thay lời chào mọi người Rồi xà luôn nỗi băn khoăn tràn trọc Tôi sẽ ra sở y tế Đề nghị họ minh xét Không thể chịu được Mọi người lặng thinh đưa mắt hồ nghi Như đoán được điều đó Ông liền rút trong túi ra một tấm mảnh Đã cũ sờn Chia cho mọi người xem và chỉ ngón tay vào anh bộ đội có khuôn mặt tròn tay này nghe bây giờ làm cán bộ lớn lắm ở sở y tế tôi từng ăn cùng mâm ngủ cùng chiếu với nó hàng năm trời hồi tháng 3 năm 1975 anh em tôi cưỡi xe tăng la vào thành Huế kéo lá cờ tổ quốc lên ông đắc Chí bật cười trước sự tán tưởng gần gù của mọi người được đấy, hay lắm, hay lắm đã mấy lần ông trưởng tôn mời được cán bộ sở y tế về nhà khôi họ yêu cầu khôi giải trình những phương pháp chữa bệnh và nguồn gốc các bài thuốc khôi thường dùng được biết khôi rất am hiểu kinh nghiệm dân gian lại thông tưởng y lý khi ra về họ tỏ ra rất thiện cảm và tâm đắc rồi hứa lần sau về sẽ trả lời kết quả lần này ông trưởng thôn phải đưa khách tỉnh về nhà mình với lý do là muốn hàn huyên đãi bạn cũ vì thật tình ông thấy nhà khôi chẳng còn gì để đãi khách chưa bao giờ ông uống rượu nhiều như hôm nay mà là thật tiếng vẫn thanh thanh giọng vẫn chuẩn ông còn mừng hơn cả lần ông được nhận huân chương hạng nhất khi nghe ông màn làm phó giám đốc sở y tế tuyên bố như đinh đóng cột sở y tế sẽ cho phép khôi sử dụng các bài thuốc đã được duyệt để tiếp tục hành nghề cái tí, năm nay mười tuổi vốn ngoan ngoãn học giỏi đẹp gái là thế mà bị căn bệnh tai ác bụng nó trương lên như sắp đến ngày sinh, hai mắt mọng mọng như hai quả nhót chín, hai bàn chân phù nứt da, nước chảy thấm ướt cả bít tất. Nó gọi ông trưởng trạm y tế là chú ruột. Với tình chú cháu, ông trưởng trạm quan tâm nó hơn người. Ông đã gửi nó ra ngoài tỉnh nhờ bạn bè làm ở bệnh viện điều trị, nhưng đã mấy lần rồi, cứ xuất viện được vài ngày lại phù lên. Nhà nó chẳng còn tiền còn thóc mà cho nó đi bệnh viện nữa. Bố nó còn mỗi cái xe đạp thống nhất cũ cũng đã bán nốt mà có đi vay, đi mượn để cho nó đi viện nữa thì cũng chẳng có hy vọng gì. Bác sĩ cũng đã nản rồi. Đợt xuất viện vừa rồi ông ấy dặn là về nhà điều trị bằng thuốc nam phải ăn nhạt, thường xuyên và uống nước dễ cỏ chanh. Bố mẹ nó bàn với ông Trường Trạm hay là nhờ chú Khôi chữa cho nó. Ông Trường Trạm huyết một cái khó chịu nhưng cũng không còn cách nào hơn đành phải nói nước đôi. Ơi, tùy anh chị, cứ thử xem sao. Kể từ khi bị địa phương và phòng y tế huyện Đình chỉ hành nghề, Khôi không dám chữa bệnh, nhưng lòng say mê với nghề nghiệp vẫn là manh ngứa ngáy trong lòng. Bố mẹ cháu tí được hướng dẫn nên rành luật lắm. Họ đến nhà Khôi mang cả tờ đơn xin được chữa bệnh với mục đích còn nước còn tát và tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Tờ đơn này được các nhà chức sắc Của địa phương ký tên đóng dấu vuông Của trạm y tế Và một dấu trong ủy ban xã Vì thương người, vì yêu nghề Khôi chấp nhận đến xem mạch trần đoán Cho cháu tí Với kiến thức và kinh nghiệm khá vững Thông qua tứ chuẩn, anh xác định Cháu bị phù thận dạng nhiễm mỡ Tình trạng hiện nay đã nguy Do dùng thuốc lợi tiểu dài ngày Và liều cao dẫn đến tim mạch hoạt động Bất bình thường Và cả tì thần cũng đã suy kiệt Phải có phương thuốc thật thần hiệu mới cứu nổi cái bụng phù to như thế. Nếu uống thêm một bát thuốc vào là có thể nứt ra. Bệnh nhân không thể ăn gì chỉ uống với lượng nước ướt miệng thôi. Thế mà với Khôi còn hai bàn tay không với mấy cuốn sách nhầu sờn hết gáy làm sao để trị khỏi bệnh cho tí. Khôi vào phòng thuốc. Hời ôi gian phòng lạnh lẽo chỉ còn mấy tấm kệ gỗ với cái chai không nút. Nhưng may thay những bài thuốc có thể chữa được cho cái tí, khôi vẫn thuộc lầu và nhớ từng cây lá. Anh quyết định vào rừng kiếm thuốc, như mọi lần trong hành trang vào rừng của khôi bao giờ cũng có lọ xạ hương và miếng hải ngưu giác của sư phụ tặng. Anh mang theo hai vật đấy để phòng rắn cắn. Nhưng bảo bối đâu mất rồi, hay là họ đã đốt hết? Không. Nếu đốt thì xạ hương nất trùm kín cả làng mà hôm ấy lửa rừng rực thì có thấy mùi gì đâu. Anh phải vào rừng hái một nắm lá thuốc thay thế. Đêm mấy khôi không sao ngủ được vừa thương bệnh nhân vừa thương cho mình. Từ sáng sớm anh vào rừng với một nắm cơm mấy quả cà mang theo con dao với chiếc xẻng quân dụng luôn dưới tán rừng rậm rạp qua thông vượt đỉnh anh mải mê kiếm thuốc tới khu rừng dường như chưa có dấu chân người. Anh nhìn thấy vết đất mới cày lên và nhìn kỹ đó là những dấu chân lợn rừng khá lớn. đàn này phải tới hàng chục con. Đêm qua đã ủi lật đất mấy khóm sắn. Sắn vẫn còn, chắc đêm nay nó lại tới. Nếu như có được một bộ lông mao lợn rừng với lá tràm, tràm trên cây gạo thì sẽ có một phương thuốc thần hiệu. Thật mừng cho cái tí. Thế là nó sống rồi. Khôi cảm thấy sung sướng, bừng bừng. Anh hâm hở căn theo lối đi của lợn rừng để đào hố bẫy. Chiếc hố sâu ngập đầu đã được đào và dấu đất rất kín đáo. Anh lấy cành cây cài nắp rồi lại lấy đất mặt rừng ngụy trang lên Anh mãi miết chẳng còn để ý gì đến thời gian. Nhìn không thấy gì mới giật mình trời đã tối. Nhưng vẫn phải mò mẫm ngụy trang hố bẫy. Cánh rừng hoang vu Với tiếng côn trùng dâm gian dọn dọn Anh đi dò từng bước Bỗng có cái gì bập vào ống chân Rồi làng nhằng níu lại Khôi cúi xuống khoáng tay Thì hỡi ơi Đó là con rắn độc Nó cắn anh xong rồi loạt xoạt chuồn vào bụi Từ vết cắn Chân anh tê dại Anh rút khăn siết chật đoạn ống chân Rồi lấy nắm lá thuốc trong túi nhai nuốt hết nước Còn bã thì đắp vào vết rắn cắn khôi không tin vào nắm lá thuốc vừa nuốt có thể giúp anh thoát hiểm anh nhớ đến câu chuyện năm trước ông loan người cùng nàng đã bị con rắn lục cắn vào ngón tay ông ta chặt cột ngón tay và thoát hiểm mỏm cột ngón tay đã lành ông lại vào rừng kiếm ngón tay của mình nằm dưới đất vẫn còn tươi nguyên liền cầm lên ướm vào mỏm cột lập tức ông ngã ngửa ra rồi chết liền hình ảnh ông loan vừa loáng qua Khôi kê luôn chân mình lên một tảng đá, rồi cầm dao dùng hết sức, chặt xuống, máu té ngược cả lên mặt. Không đứt, anh lại chặt luôn nhát thứ hai, cũng không đứt, hai mắt hoa lên, con dao tự rơi khỏi tay anh, anh ngã vật xuống ngất đi. Khi tỉnh dậy nhớ đến cái tí, định đứng dậy nhưng không được, hết hy vọng, nọc độc rắn đã làm mất cảm giác tới nửa thân mình. anh ngửa mặt nhìn trời chỉ thấy tắn cây đen kịt khôi giáng lật người lấy tay xoa nhẵn một tròn đất rồi cầm que diêm viết trong đêm đốt lông mau lợn hòa với nước sắc lá tràm tràm trên cây gạo cho cái tí u on chưa uống chưa viết xong thì từ trong ngực nhói muốt rồi giật căng người anh lên đáy mắt như có lửa toán ra đầu hóc nặng nề và nhức buốt như búa giáng chốc lát cân giật qua đi và anh lại thích tỉnh táo nhẹ nhàng định bò đi nhưng không được nửa người tới thất lưng đã liệt hẳn anh nằm ngửa ra tuyệt vọng và nhận thấy bàn tay thần chết đang dần bóp tới cổ mình bất chợt cuộc đời lại như một đoạn phim chiếu lướt trong ký ức anh cố trống hai tay ngồi dậy nhắm mắt lại lầm nhầm một điều gì rồi cởi chiếc áo mạ sắc nắng mưa trải ra trước mặt lấy ngón tay chấm máu viết cầu cho các thầy lang đừng có hoàn cảnh như tôi các mũi dùi lại đâm trong ngực hai mắt anh lại tóe lửa rồi tối sầm đến khuya khôi chưa về mọi người đốt đuốc vào rừng tìm kiếm đến gần trưa hôm sau mới thấy khôi nằm rũ người bên vũng móng. Mai thay nắm lá thuốc tuy không chống lại nọc độc, độc của rắn một cách cấp kỳ thần diệu nhưng đã giúp khôi hồi tỉnh hành động đầu tiên là khôi chỉ cho mọi người bắt chói con lợn đang nằm dưới hố bẫy thanh niên làng phát quang cây lá dọn đường để đưa khôi ra bìa rừng rồi trở về nhà vết thương của khôi đã dần bình phục và cái tí cũng đã khỏi bệnh thế tưởng việc hành nghề của khôi sẽ được chấp nhận dễ dàng nhưng không cuối tháng 8 năm ấy người ta bắt tất cả những người có tiền án tiền sự ở địa phương trong đó có khôi về huyện để tập trung giáo huấn, nghe nói qua ngày quốc khánh mùng hai tháng chín mới cho về. Tài họa liên tiếp đến với Khôi, cùng lúc những chủ nợ mà anh vay tiền để hành nghề đến liên tục đòi tiền. Nhàn đã phải bán đồ trang sức kỷ niệm ngày cưới, rồi bán cả chiếc máy may kiếm cơm hàng ngày và cuối cùng phải bán cả tủ gỗ, giường tủ để trả nợ. Khôi thương bố mẹ, vợ con đến não cả lòng. Anh thuê một cỗ xe ngựa ngày đêm vào rừng, cặm cụi, đánh đá, trở về, bán cho chủ lò vôi để đỡ đần cho vợ. Biết tin Khôi gặp khó khăn, những bàn tù năm xưa tới thăm Khôi. Họ nài nỉ mời Khôi đi làm ăn với họ ở các bãi vàng hoặc ở ngoài Hà Nội. Họ khẳng định Khôi không phải làm gì vất vả, chỉ đứng làm chỗ dựa cho đàn em mà được hưởng đặc lợi. Bước ngoặt của cuộc đời không uốn cong được nhân cách của Khôi. Anh cảm ơn anh em và chối từ nhiều lần đề nghị của họ. Biết không thể gây dựng cơ nghiệp tại quê nhà, anh bàn với nhàn để chị ở nhà trông non bố mẹ và nuôi con. Anh phải ra đi, mong sao kiếm đủ cơm ăn và lần hồi trả nốt công nợ. Bố mẹ khôi đau đớn, không muốn ra con, nhưng cũng phải chấp nhận sự ra đi bất đắc dĩ của anh vì nghe ông thầy tướng xuống luận. Anh là kẻ có tài nhưng phải ly hương mới lập nghiệp được. Năm đó, địa phương tổ chức tiễn một số gia đình đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên. Khôi không đủ tiêu chuẩn mà phải ra đi theo hình thức tự túc, bằng cách nào đó cũng phải ra đi. Khôi nghĩ vậy và anh lại khăn gói lên đường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 2 của đường đời